Phàm nhân tu tiên chương 116 phiên kiện trở mặt. hàng Lập vừa nghe lời ấy, gật đầu ngáp một cái, sau đó cười lành nói: "Oan uổng cho ta, không khí thật lớn, nàng cho rằng ta thật sự sợ mặt phụ các nàng sao? Nếu không phải mặt sư, quả thật đã làm sư phụ của ta mấy ngày, truyền thụ cho ta không ít y thuật, hơn nữa tiếng tâm khi dễ mọi người của các nàng nghe cũng không tốt đẹp gì, chỉ bằng vào các nàng"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 Quả cầu lửa cỡ miệng chén đồ này vừa hiện ra, đồ ấm trong phòng bất chợt cao lên, làm cho đám phu nhân giống như rơi vào mùa hè oi bức. Sau đó, hàng lập ánh mắt lạnh lùng nhìn phía đối diện, định kiếm một vật làm mục tiêu cho hỏa đàn thuật của mình, để cho những phu nhân này biết chút lời hài. Nhưng không ngờ rằng, chưa giờ hắn hành động, lý thị không kìm hãm được, đã kêu lên một tiếng, tu tiên giả, nét mặt đầy vẻ sợ hãi, khác những người khác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 dứt khoát khậy búng ngón tay một cái, hỏa cầu kia phần phật một chút, đánh vào trên cái bàn bên cạnh lưu thị. kết quả cái bàn kia trong chớp mắt biến thành tro bụi. cử động này dọa cho lưu thị mặt cắt không còn chút máu, nàng vội vàng đứng dậy, lùi về sau đóng trò tàn vài bước. lúc đó mới dừng lại vẫn chưa hết kinh hoàng. giờ phút này vẻ mặt nhu nhược, khổ sở đồng lòng người kia. nếu để cho nam nhân khác thấy được, sợ rằng vì thế lập tức không điên cuồng không xong. Đáng tiếc, Hàng Lập căn bản không cơ ý thưởng thức cảnh này. hắn bây giờ đang nhìn chầm trầm vào người đã kêu ra danh từ Tu Tiên Giả là Lý Thị, dòng âm u hỏi. Nhị phu Nhân, người thế nào là biết Tu Tiên Giả? Chẳng lẽ người đã gặp qua Tu Tiên Giả khác sao? Ta... Lý Thị bắt đầu sợ hãi, nàng đối với thân phần Tu Tiên Giả của Hàng Lập rất kiên kỳ. Không nên hỏi gì tỷ, chuyện có liên quan đến Tu Tiên Giả, ta nói cho người là được.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 còn chính mắt thấy qua tranh đấu của tu tiên giả, nghe nói bọn họ cũng hồ mưa gọi gió, đùa lửa phun sương, ai cũng giống như thần tiên sống vậy. nghiêm thị nói tới đây, cũng dùng ánh mắt khác thường liếc hằng lập một cái. thì ra là như vậy. hằng lập bộ sau đầu vài cái, hắn hoàn toàn đã quên mất thành gia nguyên cũng không phải là địa phương bé nhỏ như núi Thái Hà, có tu tiên giả lộ diện ở nơi này, từ hồ cũng không phải một chuyện ngạc nhiên. ngày hôm qua. Hắn không phải cũng mới thấy qua một vị mặc áo làm sao? Vậy mặc sư cũng biết sự tồn tại của tu tiên giả sao? Hàng lập giữa lúc đó, đột nhiên nghĩ tới gì đó không khỏi mở miệng hỏi. Đương nhiên biết, phù quân cũng được chính mắt thấy qua một trong những người tu tiên giả tranh đấu. Nghiêm thị cảm thấy không có gì cần phải giấu giếm, tùy tiện trả lời. Ta tự hỏi mặt đại phu thế nào mà lại si mê đối với tu tiên như vậy? Thì ra sớm đã thấy qua tu tiên giả chân chính rồi Đáng tiếc hắn không có linh căng Uộng phí tâm cơ nhiều như vậy Cuối cùng lại tiền nghi cho chính mình Hàng lập không nhìn được Thở dài Có điều Hàng lập đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái Nghiên thị này thế nào mà nghe lời như vậy Mình hỏi cái gì Nàng đều thành thực đáp cái đó Một chút khó chịu cũng không có Đều nói chỉ dựa vào mình là tu tiên giả Đối phương sẽ hoàn toàn khuất phục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 dường thế nào mà ngay cả một nén nhang cũng không có, vậy có thể có chút bất thường rồi. nghĩ tới đây, hàng lập dùng mũi chú tâm ngửi một chút, rốt cuộc người thấy trong không khí một loại mùi cùng với loại đàn hương, hương mùi này quá thoang thoảng, nếu không phải có chủ tâm chú ý, căn bản không có khả năng bị người phát giác. đám người nghiêm thị khi thấy hàng lập đưa mắt nhìn về phía cây nến thì có chút không tự nhiên. sau khi hàng lập làm cử động hít mùi trong không khí, Sắc mặt lại càng đại biến, mà là lúc này hàng lập lại nở nụ cười, còn cười thích thú khác thường. Có gì buồn cười sao? Cho dù phát hiện được cơ quan trên cây nến, người bây giờ cũng đã chồng. Đó là mê dược thiên nhân túy, người bình thường ngửi vào sẽ cốt gân cốt dũng ra tứ chi vô lực. Người học võ người phải cũng sẽ mất hết chân khí. Võ công tạm thời, cho dù người là tu tiên giả, cũng không có khả năng đợi lâu ở bên trong phòng này mà vô sự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 Cũng dễ dàng nhất chết đại cao thủ Vì thế ta đã vắt hết óc, Cuối cùng nghĩ ra một phương pháp buồn về Để đề phòng mê dược và độc dược Hàng Lộc có chút từ đắc nói Mà đám người nghiêm thị Nhìn mặt nhau Còn có loại phương pháp này sao Điều này có thể sao Nhưng đối phương đến bây giờ vẫn chưa có ngã xuống Vậy cũng là sự thật Hôm nay sắc mặt các nàng đã trắng bệch rồi Về phần phương pháp gì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 Ta đích thật là có hàng độc trong người Thế nhưng là trước khi độc phát, Ta cũng không ngại đem các ngươi Toàn phủ trên dưới giết sạch Hàng lập nói những lời này rất bình thản, Nhưng tính tàn nhẫn trong lời nói này Lại làm cho đám phu nhân nghe được rất rõ ràng Nghiêm thị trầm mặt trong chốc lát Không mở miệng Mấy vị khác cũng im theo Xem ra thật sự Tới lúc đại sự sinh tử Trong mặt phụ người có thể làm chủ Chính là tứ phu nhân nghiên thị Nếu chúng ta cố kỵ lẫn nhau Là không muốn lưỡng bài câu thơ, xem ra chỉ có đàm phán thật kỹ. Nghiêm thị sau khi yên lặng một lát, tỉnh táo nói. Đường gì, ta cũng không muốn tuổi còn trẻ, mà cứ như vậy bớt ức chết đi. Về phần mạng nhỏ của mình, Hàn Lập không có ra vẻ gì, vui vẻ đồng ý, đề nghị của đối phương. Vì vậy hắn quay về đối diện nghiêm thị, ngồi xuống. Có điều trước khi chúng ta đàm phán, bọn thiết vẫn muốn xin các hạ đem câu chuyện phu quân ta, Ngô Hải kể lại một lượt dù sao chúng ta vợ chồng một lần vẫn là phải biết được nguyên nhân chính thức cái chết của hắn bọn thiếp mới có thể an tâm có điều xin yên tâm cho dù phu quân thật sự chết ở trên tay các hà chúng ta cũng sẽ không có ý nghĩa gì khác dù sao chúng ta cô nhi quả mẫu không có khả năng lấy trứng chọi đá tự đi tìm đường chết câu đó cuối cùng của nghiêm thị Đức thê lương phản phất hàng lập chính là ác bá ức hiếp đám phụ nữ trẻ em các nàng vậy hàng lập vừa nhìn nét mặt của đối phương Không khỏi có chút đau đầu Hắn mặc dù biết đối phương là đang đóng kịch Nhưng nhìn thấy bộ dạng đau khổ thê lương của nghiêm thị Vẫn là có chút mềm lòng Chẳng phải là nói cho các nàng Chuyện mặt đại phu ngộ hài sao Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm Dù sao hằng lập từ thừa nhận cái chết của mặt đại phu Lỗi lầm trong đó cũng không do bản thân Mà là do như tự đồng Và từ trước vào vào thân Được rồi, nguyên nhân cái chết của mặt sư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 Hàng Lập muốn cho những phu dân này biết rằng trong sự kiện cái chết của Mạc Đại Phu hắn mới là thật sự là người bị hại bản thân cũng không có thiếu nợ mặc phụ chút nào Đám người nghiêm thị sau khi nghe chuyện xong kinh tâm đồng phát của Hàng Lập đều không nhìn được quay ra nhìn nhau Nếu quả đúng theo lời Hàng Lập nói về cái chết của phu quân các nàng thật đúng là không đổ được trên đầu đối phương Hơn nữa nghe về thủ đoạn tâm kế của Mạc Đại Phu sử dụng với hắn theo như lời Hàng Lập nói Bởi ấn tượng về tập tính, tác phong của người đó trong các nàng Đúng là thật sự phi thường phù hợp Dường như cùng một chút tin tức lộ ra trong phong mật thư kia Để lại, cũng không có chút mâu thuẫn nào Phỏng chừng vậy, những lời này của đối phương Chắc là đại khái không sai Nếu quả thật tất cả, đều là sự thật theo như lời các hạ nói Cái chết của phù quần ta, đích xác không nên trách các hạ Toàn bộ việc này nên trách quỷ kế của dư tự đồng Nếu không phù quần ta làm sao phải bỏ mình? Niêm thị khẽ thở dài một hơi, những lời nói ra khiến cho hàng lập bị thế mà mắc tới. Niêm thị này cũng quá thiên vị phu quân rồi. Một câu nói nhẹ như lông hồng đem toàn bộ lỗi của mặt đại phu để trên xác của dư tử đồng đó, đem phù quân mình lau chùi sạch sẽ, làm như hắn cũng một dạng với người bị hại. Hàng lập mở to hai mắt nhìn Niêm thị, ngoài miệng mặc dù chưa nói, nhưng trong ánh mắt toát ra thần tình kỳ quái đam ý tứ tất cả đều bị lộ sáng tỏ. Nghe thì dưới cái nhìn xăm soi của hàng lộc, mặt không đỏ, tông không nhảy, như là không nhìn thấy. Hàng lộc có chút âm thầm cười khổ. Nữ nhân này da mặt trở thành dài, từ hồ một chút cũng không kém so với nam nhân. Hắn không nhìn được, quay đầu nhìn thần sắc của những người còn lại. Tam phu nhân Lưu thị vẫn là bộ dạng cười hì hì, cũng không có chút biến hóa nào. Chứng kiến hàng lập nhìn lại. Còn đáp lại hắn bằng một cái liếc mắt khêu gợi. Hàng Lập đối về cái này không nói gì. Nhị phu nhân Lý Thị, thấy Hàng Lập nhìn về phía nàng, có chút bức rứt không yên, hơi cúi đầu, không hổ trước kia là con gái gia đình quyền quý, hiểu biết lý lẽ. Hiện nhiên đối với lời nói vừa rồi của Nghiêm Thị có chút xấu hổ. Về phần ngũ phu nhân Vương Thị, vì thiếu phụ lạnh lùng xinh đẹp này, mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng nàng dùng sức bằng bèo các ngón tay thì lại bại lộ gì thường trong lòng nàng. Còn về nàng đốt cuộc tâm tình ra sao, Hằng Lộc cũng không biết. có điều những lời công tử vừa nói, giờ chúng ta đã không còn thông cừu đại hận, như vậy thì việc bàn bạc sẽ càng tiến hành thuận lợi đôi. Lúc này đôi môi căng mỏng của Nguyên Thị hé mở nói xa xôi. Hằng Lộc nghe thấy Nguyên Thị nói như thế, quay đầu lại thản nhiên nói: có gì mà phải bàn bạc? Các người đem đoạn Dương Bảo Ngọc cho ta ta sẽ ra đi, quyết không quấy nhiễu mặc phủ. điều này không thể được. nghiêm thì biển cười, lập tức một mực cười tuyệt. tại sao lại không được? hằng lập cũng không tức, không dợn hỏi. công tử hôm qua ở ngoài phòng bàn thiếp chắc đã nghe được không ít về tình cảnh ác liệt liên quan tới mặc phủ chứ? các hạ chắc là hiểu rất rõ. nếu không có ngoại lực trợ giúp, trên dưới mặc phủ ta sẽ bị người nhật môn, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. nếu là như thế. Vậy không bằng là để cho công tự đồng thủ dứt sạch tỉ muội chúng ta Vậy thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề rồi Nghiêm thị hai mắt đỏ hồng Nó vẻ đau khổ đáng thương Hàng Lập nghe được lời ấy Kỳ quái nhìn chầm chầm nghiêm thị không nói gì Nhìn cho tới khi Nghiêm thị hai tay đỏ ẩn nhưng nàng vẫn quật cường Không chịu né tránh ánh mắt của Hàng Lập Hàng Lập thở vào một cái Bây giờ hắn biết Bạn lãnh xạo trá của tiểu yêu tên Mạc Thải Hoàng kia là theo ai học rồi Rõ ràng đúng là phiên bản của bị yêu tên Nghiêm Thị trước mắt này Chương 118 Nhị tuyển nhất Các người rốt cuộc nghĩ thế nào đây? Hãy thành thật nói ra đi Ta không muốn vòng vo vò cùng các ngươi Hàng Lập lãnh đàm nói Đã vẻ không chịu chút ảnh hưởng nào của Nghiêm Thị Nghiêm Thị hơi nhíu mày Thành niên trước mắt này Trên độ dũng dịu của hắn vượt xa dự liệu của nàng Cứng mềm với hắn đều không dễ sử dụng chút nào Đúng hơn là cảm giác không có chỗ xuống tay Chẳng lẽ thật sự phải trực tiếp giao ra phòng tuyến cuối cùng của mình Cùng đối phương đem sự việc bới cho rõ sao Nghiêm thị có chút không cam lòng Nàng nắm giữ quyền lực cao chức trọng của kinh giao hội bao năm nay Có lúc đàm phán nào mà không chiếm được một chút tiền nghi Dù trực tiếp nói rõ đầu đuôi Nàng quay đầu lại nhìn ngũ phu nhân vương thị một cái Trong những tỷ muội này cũng chỉ có vương thị là có năng lực phản đối quyết định của nàng Cho nên nàng xem đối phương có khiến nghị gì tốt hơn hay không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 cảm giác loại tiểu phu nhân nhu nhược vô lực vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, trên người tản mát ra uy nghiêm của bậc bề trên già dặn. "Được, đây mới là đối thủ mà ta muốn đàm phán." hàng Lộc khẽ mỉm cười. "Ngươi chỉ cần tiêu diệt bọn đáng chết đối đầu với kinh giao hội là Ngũ Sắc môn và Độc Phát sơn trang, để cho mặt phụ chúng ta không cần bận tâm về sau, ta liền lập tức đem Đoạn Dương bảo ngọc hai tay dâng lên, bao gồm cả để cho ngươi chọn trong đám người thải hoàng một người làm vợ."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 Hàng lập tự hồ đối với sự uy hiếp của nghiêm thị, sớm đã có tính toán, không hề kinh hoảng. Hàng sớm biết, đoạn dương Bảo Ngọc kia khẳng định không phải cầy mạnh là có thể vào tay được. Đối phương ngoài miệng nói uy hiếp ra, còn không biết che giấu bao nhiêu chiều phía sau. Bởi vậy bắt đám người đối phương cường ép hỏi nơi giấu Bảo Ngọc, đó chỉ là hạ sách. Tốt nhất chính là làm cho đối phương từ mình cam tâm tình nguyện lấy ra mới hay. Hàng công tử chẳng phải là tu tiên giả sao? Những người trong giang hồ này sao lại là đối thủ của các hạ được Hướng chi chúng ta cũng không khiến người Giết sạch tất cả ban chúng của đối phương Chỉ là muốn làm một số đại đầu mục Của đối phương biến mất là được Lần này thiếu phụ Diễm Lệ Tam Phu Nhân Sau khi cho hàng lập một đồ cười khiêu gợi Đồng lòng người Biện phả ra hương thơm của Hoa Lan Tiếp lời nói Tu tiên giả sao Tu tiên giả khác ta không biết Nhưng bản thân ta có ba bạn lãnh Thì ta rõ mồm một Cũng sẽ không ngu tới mức một người đi đối kháng với đại ban hội mấy và người hơn nữa các người thực tưởng rằng tu tiên giả là có thể sát hại người bình thường không kiên kỳ gì mà không hào hoài gì sao? Hằng lập mắt lạnh lùng liếc nhìn tam phu nhân, tròng mắt hàng ý lạnh lẽo làm cho nụ cười của đối phương tắt hẳn. Hằng lập đã vận trường xuân công lên, tóm lại với tình huống trong lòng đã có đề phòng, ngay cả cho nàng thi triển loại mỹ thuật mê hồn làm sao có thể đạt được hiệu quả? Làm sao vậy? Nghĩ ý của công tử.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 Nếu tu tiên giả, có thể tùy ý ra tay đối với người bình thường mà nói, những người mà các ngươi gọi là tam đại bá chủ này, thành gia nguyên tam đại ban hội, còn có thể tồn tại tới hôm nay. Sớm đã bị tu tiên giả tâm thuật bất chán, tiêu diệt vô số lần rồi. Nói không chừng, những mỹ nữ các ngươi này cũng đã sớm thành trò chơi của bọn họ. Câu nói cuối cùng của Hàng Lập nói một chút cũng không khách khí, khiến cho đám phu nhân đối diện sắc mặt đỏ ứng, nhưng mắt lại lộ ra chút kinh hoàng. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của công tử mà thôi, cũng không nhất định là thật sự. Nghiên thị còn có chút chưa từ bỏ ý định, vẫn cố gắng thuyết phục hàng Lộc. Chỉ cần có một phần trong có thể, bản thân cũng sẽ không đi làm cái việc tự tìm lấy đường chết. Hàng lập căn bản không để cho nghiên thị một điểm ảo tưởng đường sống nào, nói không chút khách khí. Chẳng lẽ các hạ là đền tay không bắt giặt, đem giá trang của nữ nhi chúng ta lấy sạch sao? Nghiền thị sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ giá trang. Hàng Lập nghe đối phương vừa nói như thế, mặc dù thần sắc không đồng, nhưng trong lòng lại không khỏi trở nên có chút buồn bực. Âm độc trên người ta, vốn chính là phu quân các người ban cho, bây giờ không tìm các người quấy rầy đã tốt lắm rồi, còn muốn thế nào? Hàng Lập căm hận nghĩ thầm, nhưng Hàng Lập cũng hiểu được, lời nói như vậy lúc này nói ra khỏi miệng, cũng không có chút ý tứ nào. Những phu nhân này xem bội dạng nếu không nắm được điểm có lời trên người mình nhất định sẽ không đưa cho choã Dương Bảo Ngọc vì vậy hàng lập cúi đầu trầm ngâm một chút sau đó ngẩng đầu hắn dọ một chút nói sang sản tại cho các ngươi hai con đường để lựa chọn các ngươi phải chọn lấy một một là trên dưới mặt phụ các ngươi lập tức sắp xếp hành trang lên đường chuẩn bị rời khỏi Lan Châu đi tìm một địa phương thế lập thù địch không đến được ẩn cư tại đó là một hộ phú quý bình thường Mọi người giàu sang, yên ổn nửa đời sau của các người, hoàn toàn thoát ly khỏi sự chém giết của các bàn phái khác trong giang hồ, mà sự an toàn suốt đường đi, ta có thể hoàn toàn cầm đoan, sẽ không để cho truy binh của kẻ thù xúc phạm tới các ngươi Hàng Lập nói tới đây ngừng một chút, quan sát biến hóa trên nét mặt của đám phu nhân. Chỉ thấy ngoại trừ nhị phu nhân Lý Thị có chút máy đồng tâm lý ra, nghiêm thị và tam phu nhân Lưu Thị đều trầm mặt không nói, hiển nhiên là không đồng ý đề nghị này. Mà ngũ phu nhân Vương Thị, Hàng Lập lại phải tới nhìn. Bằng vào bộ mặt như núi bằng đó của nàng, không thể tìm thấy điều gì hữu ích. Hàng Lập thấy tình hình này, âm thần cười lành mấy cái. Nghiêm Thị và Lưu Thị đều là người rất có giả tâm. Bắt các nàng buông xuống quyền lực của kinh giao hội, đi làm nữ nhân chốn thôn giả, các nàng khẳng định sẽ không nguyện ý. Vậy là hắn đưa ra đề nghị này, thì việc đã sáng tỏ rồi Vẫn còn một lựa chọn chứ. tam phu nhân thấy Hàng Lập không nói tiếp,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 Nguy hiểm sẽ gia tăng thành mấy lần, không đáng cho ta phải bảo hiểm. Hơn nữa ngoài hai cách này ra, ta sẽ không nhượng bộ chút nào. Hàng Lập nói xong lời này, khuôn mặt trở nên đanh lại, không mở miệng, hắn lạnh lùng chờ đám phu nhân kia đưa ra câu trả lời. Đám người nghiêm thị sau khi nghe thấy Hàng Lập nói ra cách lựa chọn thứ hai. Trên mặt không che giấu được, vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Nhưng các nàng sau khi nhìn nhau vẫn không quyết định ngay. Các hạ có thể để cho tỉ mùi bọn thiếp thương lượng một chút Rồi trả lời lại cho công tử được không? Dù sau đây cũng không phải là chuyện nhỏ Đám bọn thiếp chính là phải lo lắng chua toàn một chút mới được Nghiêm thị thần trọng nói Đương nhiên là ta có thể Ta không phải người không thông tình đạt lý Nhưng chậm nhất là sáng mai Phải có câu trả lời Để cho các người thời gian cả ngày Cũng đủ để cho các ngươi thương lượng kỹ lưỡng rồi. Hàng lập sau khi nói xong lời này Điện không để ý tới chúng nữ nữa, ngân ngang bỏ đi. Hàng Lập xuống lầu nhỏ, cũng không có về căn phòng đầu hồi, mà dưới ánh mắt kỳ quái của đám đại hán, vệnh báo ra khỏi mặt phủ, dọc theo đường đi sau khi xác định không có người nào theo dõi, Hàng Lập rốt cuộc về tới khách sạn mà mình trọ. Vừa bước tới cửa lớn của khách sạn, tôn nhị cậu vội vàng tiến lên nghênh đón. Định nói gì? Tới trong phòng ta rồi hãy nói. Không đợi cho tôn nhị cậu mở miệng nói chuyện. Hàng Lập thản nhiên căng dặn Vâng, công tử gia. Tôn dị cậu cung kính đi theo sau Hàng Lập Vào tới trong phòng, Hàng Lập đi tới bên cạnh giường vượt vai một cái mới thờ ơ hỏi Xem người trở thành bồ dạng thế này Chẳng lẽ có việc gì rất quan trọng Cần nói cho ta biết sao Công tử, đích xác có chút đại sự không xong Cần phải bẩm báo với lão nhân gia ngài thôi Tôn dị cậu hơi tiến lên phía trước nửa bước Nói có chút thần bí Định nói cái gì cứ nói thẳng Không cần phải ra vẻ đâu Hàng Lập điếc xéo tôn dị cậu một cái Hề không phải tiểu nhân cố tỏ ra thần bí Mà đúng là có việc không xong Đã phát sinh Tiểu nhân thu được tin tức xác thực Gần đây nhất có một nhóm đông thần tiên Ước hẹn tụ tập tại phù cận Thành Gia Nguyên Mở cái gì thần tiên đại hội Nghe nói chỉ cần có thể tham gia hội này Phạm phu tục tử Cũng có thể lập tức thành tiên Trở thành một vị tiên gia Tôn dị cậu nói phương cả nước miếng Thần tiên, hàng lập có chút sửng sốt. Đúng vậy, đã có người trên mắt nhìn thấy qua, những loài thần tiên này có thể đàn vân giá vũ, còn có thể phóng điện phung lửa. Cần tự người nói xem, nếu như người không phải có phúc lớn, làm sao có thể tùy tiện chứng kiến thần tiên đó được. Tôn dịp cậu nói có chút đố kỵ, xem bộ dạng đó của hắn. Trước đó, những người hận không thể nhìn thấy thần tiên, tất cả đều đổi thành bản thân hắn. Hàng lập lúc này đã sáng tỏ thần tiên theo như lời tôn nhị cẩu chính là tu tiên giả chỉ là người trong bang phái bọn họ làm sao có thể biết chuyện đồn chạm của tu tiên giả được hàng lập có chút giật mình người là thế nào mà biết việc này người biết được tin tức này rất nhiều sao hàng lập lấy làm hứng thú tin tức này tuyệt đối đáng tiên cậy là huynh đệ trong bang ta chính tại nghe thấy nhưng bởi vì bang chủ sợ thần tiên trách tội cho nên hạ lệnh cấm truyền ra Chỉ có cấp cao của tứ bình bang chúng ta mới biết được tin tức này, mà ta lấy được tin mật này cũng là từ một vị cao cấp trong đó say đồ. Ta thiết nghĩ cao dân dịch công tử đối với cái này nhất định cảm thấy hứng thú, cho nên liền vội vàng chạy tới, vừa đúng lúc công tử trở về. Tôn dịch cậu tranh công ân cần nói. Ôi, khổ cực cho người quá, ta sẽ không quên. Nhưng trước tiên, hãy nói cụ thể, bang chúng kia làm sao có thể tránh được tay mắt của thần tiên nghe được tin tức đó.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 Mà hắn lúc ấy vừa hốt hoảng lại khẩn trương, cho nên đã không thể kịp thời phát giác người trên lưng chim ưng. Cứ như vậy, hắn trong mơ hồ ngay được đầu đuôi sự thần tiên đại hội. Khi đó hắn mới biết được đôi nam nữ này nguyên lai là thần tiên. Nhưng lúc đó quy tức công đã hoàn toàn phát tác, hắn trong hối tiếc liền mất đi trì giác. Khi hắn lần nữa tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày thứ hai rồi, đôi nam nữ kia cùng ưng quái đã sớm không còn bóng dáng. Vì vậy sau khi đấm ngực dầm chân, hắn một lòng phải cúi đầu ủ rũ quay lại trong ban. Vừa về tới nơi, hắn màu mồm mau miệng đã không tự kiềm hãm được đem việc này nói cho thường cấp của mình. Mà thường cấp của hắn nghe được không dám giấu giếm, lại báo với ban chủ viên tây trầm trọng sơn. Tiếp theo thì phát sinh việc có lệnh cấm truyền ra. Hàng lập sau khi nghe xong dạng dạy của tôn dị cậu, trên mặt không có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại khó có thể kiềm chế được kích động.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 Ở đâu sẽ cử hành thần tiên tù hồi hay không? Chương 120 Định kế đoạt ban Thời điểm nào thì không có nói Chỉ là nghe khẩu khí phản phất Là ngày gần đây nhất Về phần địa điểm mở hội Hình như cũng không có nói qua Tôn nhị cậu gãi gãi đầu Có chút xấu hổ nói Hàng lập lông mày nhíu chặt Xem ra tin tức mà tôn nhị cậu biết Cũng không xác thực Khẳng định có rất nhiều chỗ thiếu sót Vì vậy hắn cúi đầu trầm ngâm một lát trong đầu đột nhiên chợt lấy lên một tia sáng có một chú ý rất thần kỳ hằng lập bắt đầu cẩn thận đánh giá tôn nhị cậu đột nhiên mỉm cười nói với hắn tôn nhị cậu mấy ngày nay ngươi làm việc khiến ta rất hài lòng đặc biệt là tin tức cuối cùng công lao càng không nhỏ cho nên ta chuẩn bị trọng thưởng cho ngươi tôn nhị cậu vừa nghe trong lòng mừng rỡ trên mặt cũng không khỏi vui như nở hoa không ngờ rằng chỉ cung cấp mấy tin tức nhỏ mà thôi là có thể thu được thưởng thức của vị đại gia này, chuẩn bị muốn đền đáp xứng đáng mình. Xem ra vị này làm việc thật đúng là rất sảng khoái, không hiểu đối phương trọng thường thế nào, chẳng lẽ định ban cho hắn một đống vàng bạc châu báu sao? Tôn nhị cậu không khỏi mơ mộng, viện vân, người có hứng thú làm ban chủ tới bình ban hay không đây? Hằng lập một từ choáng ván trời đất, làm cho tôn nhị cậu sợ đến sắc mặt đại biến, mất hồn mất vía. Còn tự gia chồng nghèo cái gì? Trở nên mận cần tiểu nhân Tiểu nhân bao nhiêu tài đức như thế nào có tư cách làm người đứng đầu một bang Tôn nhị cậu mặc thồn ra Thì thầm nói Tại sao không được Có ta ở phía sau chống đỡ cho ngươi Một cái tứ bình bang nho nhỏ Còn không phải dễ như trở bàn tay Hơn nữa người can nguyện làm một đầu một bé nhỏ Trong kho cả đời như vậy sao Hàng lập cười nhẹ dụ dỗ nói Tôn nhị cậu nghe thấy lời này Trên mặt không ngừng biến đổi Vừa có vui mừng cũng có sợ hãi Kích động thì lại càng nhiều. Chỉ cần là một nam nhân, có ai mà không muốn có một ngày, có thể ngồi ôm mỹ nhân, tay nắm quyền lớn, có thể nắm trong tay quyền sát sinh của người khác. Dạ tâm chôn giấu ở nơi sâu nhất, tại đáy lòng tôn nhị cậu, bị Hàng Lập nói mấy câu nhẹ nhàng, làm buồn lên. Có điều hắn còn có chỗ hơi cố kỳ, bởi vậy cũng không có lập tức mở miệng đáp ứng Hàng Lập. Bàn chủ chúng ta và tam đại hộ pháp dưới tay, võ công cũng không hề kém, Công tử có thể khẳng định chế phục được bọn họ sao? Tôn nhị cậu thử dò xét thấp giọng hỏi Chế phục bọn họ? <cười> Điều này có cần thiết hay không? Giết sạch là được Hàng lập cười là nói bộ dạng như là bọn chúng là chuyện vặt vậy Tôn nhị cậu thấy vậy không khỏi rùng mình một cái Sát tính của vị công tử này thật là lớn nếu như không đáp ứng e rằng bản thân cũng sẽ lập tức bị xử lý Nếu công tử đã coi tròn tiểu nhân như vậy tiểu nhân lập tức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 Hắn gần đây si mê tiểu kim chi đứng đầu bản hiệu nơi đó, chỉ là tam đại hồ pháp kia cũng sẽ hộ tống hắn cùng đi, sợ rằng có chút khó ra tay, không thì phải đợi mấy ngày nữa tìm thời cơ tốt nhất. Tôn nhị cậu từ lúc đã đáp ứng, liền lập tức vì bạn nhỏ của mình và binh hoa phú quý mà dốc hết toàn lực. Không cần, nếu đã biết thời gian và địa điểm, vậy lấy đi cái bạn nhỏ của bọn chúng là việc dễ như trở bàn tay. Hằng Lập nói về hời hợt có điều sau khi bọn chúng chết, ngươi sợ rằng vẫn không có năng lực tiếp quản tứ bình bang sao? đúng vậy, tiểu nhân ở trong ban chỉ là một đồ một tầm thường, so với tiểu nhân người có thân phận cao, từ cách lão luyện hơn, còn có một lượng lớn. ông nhị cậu xấu hổ nói, không quan hệ, ta đã nói cho người làm ban chủ tứ bình bang, thì nhất định sẽ làm cho người trở thành, ta sẽ đem khúc hồn cấp cho ngươi, đem những kẻ phản đối người đều xử lý hết.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 Sau khi lấy tay bút nhẹ một cái Trình trọng giao cho tôn nhị cậu Người cầm dẫn hồn chung Cho dù không phải chủ nhân của khúc hồn Cũng có thể sai khiến khúc hồn Đó là một loại phương pháp khác Mặt đại phu dạy cho hàng lập chế ngự khúc hồn Ngoài ra chỉ cần chủ nhân cũ Đã nhỏ máu huyết tràn lên dẫn hồn chung không chết Vậy những người khác động tay động chân lại trên pháp khí Cũng không bảy may tác dụng Bởi vậy hàng lập cũng không sợ Tôn nhị cậu lòng mang nổi loạn Có chủ ý khác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 Người trở về chuẩn bị một chút đi Chỉ cần bị ban chủ kia vừa chết Người tức khắc thừa dịp hỗn loạn Tiếp quản tứ bình bang. Nhưng có một điểm người phải nhớ kỹ Đem tên gia hỏa nhìn thấy nam nữ thần tiên đó Không hao tổn gì đem tới cho ta Ta có điều muốn hỏi hắn Nhớ kỹ chưa Câu cuối cùng của hàng lập nói nghiêm khắc vô cùng Hiển nhiên trọng thị phi thường Với điều này Tiền yên tâm công tự gia Tiểu nhân nhất định sẽ đem hắn toàn toàn nguyên vẹn tới đây quyết sẽ không làm cho công tử thất vọng. tôn nhị cậu lập tức vỗ tay vào ngực, lập lời thề, nhìn qua bộ dạng vẻ mặt đứt rung thành biết là tốt rồi, mang khúc hồn xuống đi. tới lần sau khi ta gặp ngươi, ngươi chính là người đứng đầu một bang rồi. hằng lập sắc mặt không đổi, dặn dò. tiểu nhân cáo lui. tôn nhị cậu thấy hằng lập ra lệnh đuổi khách, ngay lập tức cảm giác được lui ra khỏi phòng, mà khúc hồn thì theo sát sau đó. Đợi cho tô nhị cậu vừa rời khỏi phòng, Hàng Lập liền đứng dậy. Sau khi hắn đi vòng quanh nửa vòng trong phòng, đột nhiên hé môi, khẽ thổi một tiếng sáo uyển chuyển kéo dài. Kết quả, một con vân sĩ điệu từ ngoài cửa sổ lao vào, đầu trên ba Hàng Lập. Hàng Lập từ theo trong áo, lấy ra một cái hũ nhỏ, đổ vào một viên hoàng lật hoàng, mà vân sĩ điệu thích ăn nhất, khẽ nhét vào trong miệng chim. Sau đó ôn dù nói, tiểu gia hỏa, đuổi theo người mới vừa ra khỏi phòng kia.